Đó, nhìn kìa. Đâu? Cái bên thằng tóc đỏ cao ngồng đó. Đéo kiếm phải không? Thấy mặt nó không? Thấy vết thẹo của nó không? Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Harry đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm sau. Bọn học trò đứng chen nhau bên ngoài lớp học, khiển chân nhòm cho được Harry một cái, hoặc quay lại để đi ngang qua Harry một lần nữa, nhìn nó chòng chọc.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 thì may thay, giáo sư Carel đi ngang và thế là thoát nạn. Ông Finch có một con mèo tên là bà Norris, một sinh vật gầy khảnh khêu, lông xám như bám đầy bụi, mắt lồi sáng như bóng đèn, hệt như mắt ông Finch. Một thân một mình bà Norris đi tuần tra dọc các hành lang. Chỉ cần ai đó thò một ngón chân qua khỏi lằn ranh quy định, là bà Norris lập tức chạy đi mế ông giám thị Finch ngay.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 Dân cháu rất vui lòng, hàng gà bắt sâu. Con Hedwig lập tức mang thư bay đi. Cũng may là Harry còn có buổi hẹn uống trà với bác Hagrid để mặt trông ngóng, chứ không thì chết chán luôn với buổi học về độc dược. Bài học về độc dược hôm đó đúng là kỷ niệm tồi tệ nhất trong đời Harry từ trước tới nay. Lúc ở ban tiệc khai giảng, Harry mới chỉ có cảm tưởng rằng giáo sư Snape không ưa nó, nhưng đến cuối buổi học thứ 1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 Vì trong lĩnh vực này không phải dùng dạy đồ phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bay không thinh rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bay thực sự hiểu được cái đẹp của những cái giặc sủi tâm nhà nhà, tỏa làn hương thoang thoảng, cũng chẳng mong gì chúng bay hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giải quang bị mắc bẫy. Nhưng ta có thể dạy chúng bay cách đóng chai danh vọng, chế biến linh quang thậm chí cầm chân thần chết, nếu chúng bay không phải là một lũ đầu bò mà lâu này ta vẫn phải dạy. Sau bài diễn ngăng nho nhỏ này, lớp học càng yên lặng hơn. Harry và Ron lén nhìn nhau nhướng mày. Harmony ngồi chồm tới trước, tha thiết muốn chứng tỏ mình không phải là một đứa đầu bò. Thần linh thay Snape nè. Potter, nếu ta thêm rễ bột của lang nhược quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì? "Hệ bộ của cái gì, giao chung dịch của cái gì?" Harry đưa mắt hỏi Ron, nhưng Ron cũng thõng ra y như nó. Harmony giơ cao tay lên. "Harry đành đáp, "Thưa thầy, con không biết." Môi của thầy Snape cong lên khinh bỉ. "Cha cha, có tiếng tâm đúng là vẫn chưa tới đâu." Ông không đếm xỉa đến bàn tay giơ cao của Harmony. "Một câu khác về Potter. Nếu ta bảo mi tìm cho ta một Biegoa thì mi sẽ tìm nó ở đâu?" Harmony duỗi dài cánh tay để giơ thật cao, thiếu điều nhõm dậy để giơ cao hơn. Thế mà Harry không có một chút xíu khái niệm nào về cái gọi là bezoa. Nó thử nhìn sang bọn Manny, Frapper và Goi, chúng nín cười đến run cả người. "Thưa thầy, con không biết." "Doctor, mi tưởng là có thể đi học mà không cần mở sách ra chuẩn bị trước sao?" Harry buộc phải nhìn thẳng vào đôi mắt lằn lẹo của thầy Snape.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 có thể giải hầu hết các chất độc. Mũ thầy tu và bạ cho sói là một, còn có tên là cây phù tử. Sao? Chúng bay còn đợi gì mà không ghi chép vào tập đi? Thế là tiếng sột soạt của viết lông chim chạy trên giấy da đồng loạt trỗi lên, giọng the snap vang lên cái nền sột soạt đó. Nhà Greenfeeder mất một điểm vì sự hỗn sự của mấy đấy, Potter. Từ đó cho đến cuối buổi học và độc dược,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 Rồi một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm, Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy luôn cái giạc của Simus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì. Độc dược chảy tung tóe xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai là khoét thành một lỗ. Cái lớp dồi vàng trèo lên ghế đứng, trong khi Neville rên rỉ và đau đớn, nó bị chất độc văng trúng khi cái giạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lằn khắp tay chân. Thì Snapwat, thằng ngu Tắc chắc là Mi đã thêm lông nhím nhào trước khi nhấc vạc ra khỏi lửa chứ gì? Ông dùng cây đũa thần để dọn sạch chất độc dính dải đó đây. Neville méo máu vì một cái mụn đỏ bắt đầu bẻ ngay trên chóp bụi nó. Thì Snap Maximus đem nó xuống trầm xác. Rồi ông đi vòng lại chỗ Ron và Harry, hai đứa lúc nãy làm thí nghiệm bên cạnh Neville. "Mi, Potter, tại sao mi không nhắc nó đừng bỏ lông nhím vô? Mi tưởng là để nó làm sai thì mi có vẻ khôn hơn à?" Mây lại làm mất thêm một điểm nữa cho nhà Greenfinder. Điều này thì quá bất công nên Harry há miệng toan cãi lại, nhưng Ron đã đá vào nó thì thào. "Đừng cãi, mình nghe nói thì Snape có thể trở thành vô cùng độc ác nếu bỏ cãi lại ổng." Một giờ sau, buổi học kết thúc, như trèo lên các bậc cầu thang ra khỏi hầm. Harry vừa cảm thấy đầu óc hoang mang và cõi lòng nặng trĩu.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 Con Fang tìm mọm lên gối Harry và nhễu nước miếng khắp tấm áo dài của nó. Cả Harry và Ron đều khoái chí ngay là Harold gọi ông giám thị Figg là lão già đó. "Con con mèo đó bà Norris ta đã định cho Fang đớp nó từ lâu rồi. Các cháu biết không, mỗi lần ta có việc đi vòng trường là con mèo đó theo ta khắp nơi, không thể nào thoát được nó." "Chắc lão Figg biểu nó làm như vậy." Harry kể cho lão Harold nghe vào buổi học với thầy Snape, lão Harold cũng như Ron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 Các yêu tinh ở Greenghost chẳng định rằng không bị mất gì hết, căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Một pháp ngôn viên yêu tinh đã nói vào trưa nay, "Nhưng chúng tôi sẽ không nói cho quý vị biết trong các hầm có những gì, xin quý vị vì lợi ích của chính mình mà đừng chọ mũi vô công việc ở đây." Harry chợt nhớ lại lúc trên tàu lửa, Ron có nói ai đó đã toan cướp nhà băng Greenghost nhưng không nói vào ngày nào. "Bác Harry, Vụ cướp nhà băng Green Ghost xảy ra vào đúng sinh nhật của cháu. Giám nó sẽ ra vào đúng lúc chúng ta đang ở đó lắm. Lần này không nghi ngờ gì nữa, lão Harryt né tránh ánh mắt của Harry, lão làu bầu và mời nó một cái bánh đá khác. Harry đọc lại mẩu tin. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó cùng ngày. Thế thì chính lão Harryt đã dọn trống căn hầm 713 vào ngày hôm đó.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 Phải chăng lão Hagrid có biết điều gì đó về thầy Snape mà lão không muốn cho Harry biết?